dương hiến cho mẹ lòng cậy trông con thầm mong ước sống bên mẹ yêu dù chân gian muôn vạn gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng vững tâm Danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mơ sương, trong con tim thầm nung lan tràn sự sâu. Mẹ yêu ơi, trái cuộc đời con dâng hiến cho mẹ. Lòng quê trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân muôn bản gian khó có mẹ chở che thì con vui sống đời nhân chứng phương tâm trên đường con cao sao danh mẹ bằng ước muôn sông thánh thiện con cao sao xanh mẹ yêu với tâm hồn thanh khiết đem an vui cho đời mang tình yêu cho người trên đường trần gian lời con dâng hiến cho mẹ lòng chảy trung con thầm mong ước sống bên mẹ yêu dù trần gian muôn vàng gian khó con mẹ chở che thì con vui sống sánh mẹ bằng chính ánh mắt tri từ. Con thơ sao danh mẹ yêu với tâm hồn trong sáng, trên đôi tay mơ sương, trong con tim hăm nông lan tràn sự sâu. Mẹ yêu ơi, đây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ. Lòng chảy trôi con thầm mong ước sống về. Nhân dân muôn vàng gian khó có mẹ chở che thì...